của khắc xa bây giờ. Nói một cách khác, hồi nhỏ tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều. Hồi đó muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen một cách rụp gọn ư, chứ có sau này khi lớn lên, tôi mới mắc cái tật lắm nga lắm ngóng trước phụ nữ. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi thường ngồi mơ màng hồi tưởng lại cái thời quy hoàng xa, xa xưa, với nỗi thèm muốn và tị không dấu giếm. Bây giờ tôi còn nhớ rõ mồn một cái ngày tôi cùng gia đình chọn đến chỗ ở mới.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 Con nhỏ trạt tuổi tôi Tóc thắt hai cái biếm lúc la lúc lắc Khi tôi lò dò lại gần đứng coi Nó vẫn không hay biết Cứ lùi cui đào đào đắp đắp Đứng một hồi tôi hắng giọng Ê! Con nhảnh giật mình quay lại Nó nhìn tôi bằng cặp mắt thao láo Nhà mày đây hả? Tôi chỉ tay vào căn nhà có đống cát Nó gật đầu Mắt dẫn nhìn tôi dò xét Mới gặp nó lần đầu tiên Không có chuyện gì để nói Tôi ấm à ấm ừ một hồi rồi hỏi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 Thế vậy tôi tức mình nhào chôi chơi đại Không thèm năng nỉ Tôi hì hài hụt đào một đường hầm dài Thật dài xuyên qua đống cát Đào một lát bằng thấy tôi chạm phải tay Tiểu Ly Tôi liền nắm lấy mấy ngón tay nó Tiểu Ly cười khúc khích Anh làm em sợ hết hồn Thả tay em ra đi Tôi vẫn nắm chặt tay nó Mày nói mày hết giận tao tao mới thả Em hết giận rồi Tôi cười hì hì cho buông tay nó ra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 Hồi trước là nhà bà Tư Mập Tôi nhăn mặt Chuyện hồi trước nói làm chi Bây giờ là nhà tao thì mày cứ kêu là nhà tao Tại em quen miệng Tiểu Ly nói với dễ biết lỗi Thấy nó có dễ hiền lành ngoan ngoãn Tôi nói Tao mới dẫn đến đây chưa quen ai Chỉ quen một mình mày Khi nào mày có trò gì hay hay nhớ rủ tao chơi với nha Ừ Tiểu Ly gật đầu Miệng nở nụ cười thân thiện Nhìn nó cười tôi bỗng treo lên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 Như thế tôi đã yêu cái tên ấy đâu từ kiếp trước Có những lúc ngồi một mình Nghĩ đến Việt An Tôi bất giác gọi thầm tên nó Và cái âm gian ngọt ngào ấy bao giờ cũng gợi nơi tôi Một cảm giác nhớ nhung trừ mến Lẫn một nỗi hân quan khó tả Không như những đứa con gái cùng lớp Việt An không từ các lớp dưới lên Mấy năm trước nó học đâu ở tận Nha Trang Năm nay nó theo gia đình chuyển về đây Ngay từ đầu năm học Việt An bất tình lình xuất hiện trong lớp tôi và từ đó quấy nhiễu cuộc sống yên tĩnh của bọn con trai chúng tôi. Vì lý lịch của Diệt An đặc biệt như vậy nên tôi không có thời gian để La Ca tiếp cận và những giờ học cứ hưởng hờ trôi qua như nước chảy xuôi dòng. Tôi như chiếc lá loi trôi theo dòng nước, chốc chốc ngoái đầu nhìn Diệt mà lòng buồn rười rượi. Nhưng như người ta thường nói, cái khó ló cái khôn. Trước cuộc tôi cũng nghĩ ra được một cách để làm quen với Việt An. Hôm đó lớp tôi vào làm bài tập làm nhanh.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 Chờ tới khi tiếng trống hết giờ chăn lên Diệt An giết ly giết lia mấy chồng cuối Và hối hả mang bài lên nộp Xong nó ung cập bước ra cửa Diệt An ngồi bàn đầu giải bên kia Tôi ngồi bàn đầu giải bên này Gần cửa trai chào Nên muốn ra ngoài Nó phải đi ngang qua trước mặt tôi Lúc này lớp học chỉ còn lèo tèo chăm ba đứa Đứa nào đứa này đang chúi đầu vô bài làm Giết lấy giết để Chẳng chú ý gì đến chung quanh Cô Hường thì đang lưu cuối đếm bài Khung cảnh rất thuận lợi cho Diệt thực hiện ý đồ đen tối của tôi Đợi cho Diệt ăn dựa đi qua trước mặt Tôi cầm cái giết máy dãy vào lưng nó Trồng nháy mắt, giặc áo phía sau của Diệt An dính đầy những giết mực lốm đốm Nó chẳng hay biết gì, cứ cắm đầu đi thẳng Khi thấy Diệt ăn đi đã khá xa Tôi mới lò dò mang bài lên nộp được ba chân bốn cẳng phóng theo Nửa đường tôi đuổi kịp Diệt ăn nó đang đi chung với nhỏ Hồng qua Tôi kêu Diệt An Diệt An quay lại ngạc nhiên. Anh kêu tôi hả? Tôi chỉ vào lưng nó mét. Áo Diệt An dính đầy mực kìa. Diệt ăn bắn tính bắn nghi. Nó ngoảnh lại nhìn nhưng không làm sao thấy được dạt áo sau lưng. Nó dây lưng sang Hồng Qua. Hồng Qua coi thử có gì không? Trời ơi! Hồng Qua kêu Linh sửng sốt. Mực ở đâu dính tèm lem vậy nè? Diệt ăn tỏ vẻ lo lắng. Nhiều hay không? Không nhiều nhưng chạy một đường dài. Đang nói bỗng như hồng qua la lên Thôi đúng rồi Như vậy là có ai dẫy mực vô áo mày rồi Tôi cũng giả bụi gật gù Đúng rồi đúng là có đứa nào chơi nghịch rồi Hồng qua ngó tôi Ông có biết ai giảy mực không Tôi giật mình Không không biết Nếu biết thì tôi đã trị nó một trận rồi Hồng qua cầm tay Việt An nói Thôi đừng lo nữa Về nhà kiếm ra ven giặt là nó bay liền Việt An lẩm bẩm Không biết ai chơi kiểu gì kỳ cục Tôi đi bên cạnh trống ngực đập thình thịt, trong lòng vừa ấy nấy giữa sung sướng. ấy nấy vì thấy việc ăn lo lắng về cái áo hơn tôi tưởng, chắc nó sợ về nhà bị mẹ la. Sung sướng vì nhà vậy mà tôi được đi chung với Việt An, trò chuyện với nó một cách hợp pháp. Biết ơn tôi vì việc tôi đã quan tâm đến cái áo của nó, và nhất là việc tôi hùng hổ đòi trừng trị cái tên mất dạy nào đó. Việt An tỏ ra cởi mở hơn với tôi như thường lệ. Ba đứa tôi vừa đi vừa trao đổi với nhau về bài tập làm chăn vừa rồi một cách say xưa, cho đến khi Diệt An và Hồng Qua rẽ sang đường khác. Tối đó tôi cứ nằm thao thức nghỉ về những ngày tươi đẹp sắp tới. Bước khởi đầu đã thuận lợi, những bước tiếp theo hẳn sẽ dễ dàng hơn. Tôi hình dung ngày mai khi tôi bước vào lớp, Diệt An sẽ chào tôi bằng một nụ cười đầy cảm tình, và tôi sẽ hân quan đáp lại bằng một nụ cười đầy tình cảm.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 Sáng hôm sau, trên đường tới trường, tôi giờ đi vừa ôm lại cho thật nguyễn, không phải ôm bài mà ôm lại sáu kiểu cười. Vừa ló đầu vô lớp, tôi gặp ngay Hồng qua. Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã chỉ tay vô trắng tôi dọa. Chết ông rồi, xong có ông dãy mực vô áo diệt an? Tôi tái mặt. Đâu có, ai phao tin bậy bạ vậy? Hồng qua nheo mắt. Ông còn chối gì nữa, Chiều Minh thấy rõ ràng.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 Tức không lại đâu Tôi kêu lên và dùng ra khỏi tay Hồng Qua Chạy dù ra cửa Tôi đi tha thẫn ngoài sân Trong bụng rũa thầm nhỏ chiêu minh Tơi bời qua lá Chỉ đến khi tiếng trống vào hộp gian lên Tôi mới lòi cho ôn cặp chua lớp Và lũi thủi về chỗ ngồi Bên kia Hồng Qua nhìn sang nguyết tôi một cái Dài cả cây số Nhưng tôi kệ sát nó Con nhỏ lắm điều này Tôi chỉ quan tâm đến việc an của tôi Diệt An đang ngồi hí quấy chép cái gì đó trung tập. Nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Điều đó làm tôi bức trức kinh khủng. Bây giờ tự dưng tôi muốn nghe Diệt An trách móc thậm chí là chửi thật nặng cũng được. Hoặc ít ra là nguyết tôi một cái, dài dằn dặt như hôm qua. Như vậy tôi đỡ ấy nấy hơn. Đằng này nó cứ tỉnh khô. Ra cái điều tôi là đồ mất dậy, không đáng cho nó phải bận tâm. Cả buổi sáng tôi ngồi sụi lơ, bước khởi đầu như vậy kể như toi.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 Suốt một tháng trời sau đó, tôi không dám dắp mặt với Diệt An. Cho tới một hôm trong chợ ra chơi, tôi đánh bạo lời gần nó. Lúc này, tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ còn mỗi Diệt An ngồi tại chỗ cắm cuối đọc sách. Tôi hắn giọng hỏi, Diệt uhm, An xem cuốn gì vậy? Nó ngước mắt nhìn tôi. Cuốn Jamilia. Hay không? Hay. Tôi nói giọng rụt rè. chừng nào coi xong, Diệt An cho tôi mượn nghe.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 Tôi giật thoát miệng cà lâm. Không, không đâu. Tôi nói mà mặt đỏ bừng. Quá ra nó chưa quên tội ác của tôi hôm nào. Khỉ thật. Nhưng tôi ngu gì mà dễ mực vô sách nó Lần này tôi tiến hành chiến dịch theo cách khác. Trước khi trả tôi nắng nó chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của Nguyễn Bính. Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Dù cố trấn tỉnh khi đưa cuốn sách cho Việt An tay tôi vẫn run run, may mà Diệc không để ý, nó nhận cuốn sách bỏ ngay vô cặp không giở ra coi. Suốt ngày hôm đó tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm của cô học trò đi thi chờ kết quả. Nghĩ đến hành động táo tợn đó, tôi vừa mừng vừa lo. Sáng hôm sau tôi không dám vô lớp sớm, đợi cho tiếng trống vang lên, tụi bạn lục tục xếp hàng tôi mới chạy lại đứng lấp ló phía sau. Người trong lớp chốc chốc tôi lại liếc qua chỗ An. Xem thử nó có thái độ gì khác lạ hay không. Nhưng Diệp An cứ cười nói tỉnh khô, Khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách hay chưa. Giờ ra chơi tôi cố ý nắng lại trong lớp chờ coi Diệp An giải đáp tâm tình cho tôi như thế nào. Đúng như tôi mong mỏi, Diệp An lên tiếng gọi. Anh Thư, tôi hồi hộp bước lại, trên môi nở sẵn kiểu cười thứ nhất. Nhưng Diệp An chẳng thèm dòm tôi. Nó lưu húi lục cập lấy cuốn Jamila ra. Anh dứt bậy bạc gì trong sách tôi vậy? Tôi ấp úng. Thơ của Nguyễn Bính đấy mà. Ai mượn anh chép thơ Nguyễn Bính vô đây? Ừ, đâu có ai mượn, tại tôi thấy hay tôi chép. Lần sau có thấy thơ hay thì anh chép vô sách của anh, chứ đừng chép vô sách của tôi. Nói xong nó để cuốn Jamilia đến trước mặt tôi. Anh mua đền cho tôi cuốn khác đi. Nếu có thể chui được xuống đất, thì tôi đã chui rồi. Nhưng chỉ đất cứng quá không chui được.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 Nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy. Hôm sau gặp Diệt An tôi siêu như bún Khi được cuốn sách mới mua cho Diệt An tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Đền cho Diệt An nè. Tôi nói với giọng sượng sùng và không đợi cho Diệt An kịp nói gì. Tôi rồi dạ bước đi. Nhưng Diệt An đã gọi giật. Anh Thư, tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lửng lo lắng. Chẳng lẽ cuốn sách bị rách chỗ nào? Diệt An không chịu nhận chăng?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 Bây giờ thì tôi lâm cho tình trạng khốn khổ như vậy. Chứ hồi tôi còn nhỏ, đừng hòng có đứa con gái nào quay được tôi. Chỉ tôi quay tụi nó như quay dế thì có. Phải nói hồi đó tôi có quy cho con gái ghê gớm. Mỗi lần nhớ lại cứ tiếc đứt ruột. Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Ly có trò gì hay hay nhớ rủ tôi chơi dế. Thì ngay hôm sau nó rủ liền. Nó cầm sợi dây thần qua quơ trước mặt tôi. Anh chơi nhảy dây với em không? Tôi biểu môi. Tao thèm vào chơi trò con gái.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 Tiểu Ly cười khúc khích. Anh chỉ nói dốc thôi. Anh nhảy được 50 cái là giỏi lắm rồi. Tôi xì một tiếng. Giọng khi dễ. Nhảy 50 cái thì nhảy làm cái gì? Nhưng tôi chỉ nhảy được 7 cái. Tới cái thứ 8. Sợi thừng bất ngờ dứng vào chân khiến tôi té sấp. Mặt đập xuống đất một cú như trời gián. Tiểu Ly quảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên cả người ê ẩm. Giờ mặt tôi Tiểu Ly la quảng. Trời ơi! Trắng của anh u một cục rồi kìa. Tôi đưa tay lên trắng rờ rẫm và lo lắng hỏi. Có chạy máu không? Tiểu Ly lắc đầu. Không, nhưng mà cục u bầm tím mà Tôi nhăn nhó ra lệnh. Mày chạy đi kiếm cho tao chạy dầu đi. Tiểu Ly nhìn tôi chứ dễ ái ngại. Hay là để em đỡ anh vô nhà đã? Tôi nạt. Tôi chưa thấy ai ngu như mày hết. Vô nhà sao được mà vô nhà? Bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả? Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Ly vừa giả chạy đi. Lát sau nó cầm chai dầu về. Dầu này có được không? Tôi không thèm ngó. Dầu nào cũng được, mày sức giùm tao đi. Tiểu Ly tuân lệnh tôi trăm rắp, nhưng nó vừa chạm vô tráng tôi, tôi đã hất tay nó ra sẵn trọng. Tay mày như thể cục sắt vậy? Đau thấy mồ luôn. Tiểu Ly chớp mắt. Em sức nhẹ nhẹ mà. Tôi hừ mũi. Vậy mà nhẹ gì? Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân chân tôi chụp Lại còn đứng đó nữa Sức đi Lần này Tiểu Ly không dám lấy tay Quẹt qua quẹt lại Nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi Một cách nhẹ nhàng êm ái Vừa làm nó vừa suýt xoa luôn miệng Tôi cằn nhằn Suýt xoa cái gì tại mày hết đó N Sao lại tại em Thì Chứ gì nữa Ai bảo mày rủ tao cho dĩ dây Tiểu Ly ngạc nhiên Thì anh chẳng bảo khi nào có trò chơi Nhớ rủ anh là gì Tôi nhăn mặt Tao nói là nói trò chơi khác kìa Chơi nhảy dây té đau thấy mồ luôn Thì tại anh chứ bộ em nhảy hoài mà có té đâu Mày khác tao khác Mày lặng gái Tôi tặng hắn một tiếng rồi nói tiếp Với lại người ta chưa nhảy dây bằng dây thun Chứ ai nhảy bằng dây thần Nếu nhảy bằng dây thun thì bữa nay tao đâu có té Thế tôi kệ tụi nó ghê quá Tiểu Ly lặng lặng sức dầu Không dám cãi lại nửa tiếng Ngày hôm sau Tiểu Ly cầm sợi dây thun đến khoe tôi Nó hí hững Dây thun nè, tôi nhúng dai. Dây thun thì kệ mày, tao không chơi nhảy dây nữa đâu. Tôi làm cho Tiểu Ly cục hứng. Nó ngồi bệt xuống đất và buồn bão cuốn sợi dây thun quanh cổ tay. Dòng này chồng lên chồng nọ. là mặt ngồm một hồi, tự nhiên tôi thấy tụi tụi Tiểu Ly bèn nói. Mày đưa sợi dây thun đây đi. Mắt nó sáng rỡ. Anh nhảy hả? Nhảy có móc xì, tao làm cái ná bắn chim. Tiểu Ly tròn mắt. Ừ, anh lấy dây thun làm ná, em lấy gì chơi nhảy dây đây? Tôi hắn giọng. Mày ngu quá, chơi nhảy dây làm gì? Để tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm được vài chục về rô ti ăn, khoái hơn nhiều. Tiểu Ly trố mắt. Vài chục con hả? Tôi gợt đầu. Chứ sao? Vài chục con là con ít đó, hôm nào xiên tao bắn cả trăm con. Làm ná xong, tôi xe Tiểu Ly đi nhặt sỏi về làm đạn. Đã chạy đi một hồi nhặt về một nắm sỏi Đổ xuống trước mặt tôi Trong đống sỏi của nó tôi lựa được bốn năm hòn Còn bao nhiêu tôi ném cả ra đường Tiểu Ly ngơ ngát Sao anh ném hết vậy Tôi đáp giọng trách móc Mày á, không có biết lựa sỏi gì hết vừa nói tôi vừa chì mấy hòn sỏi trong tay ra Phải nhặt mấy hòn tròn tròn như vậy nè Tiểu Ly khịch mũi Anh đâu có nói trước, em đâu có biết Tôi nhèo mắt Bây giờ mày biết chưa? tiểu Ly thật thà. Biết rồi. Biết thì chạy đi nhặt nữa đi. Ngay bây giờ hả? Ừ, ngay bây giờ nè. Trang bị vũ khí đạn dược đâu đó xong xuôi, tôi kéo tiểu Ly đi dò dẫm trình trập dưới mấy bụi cây. Nhưng suốt 3 ngày liên tiếp tôi không bắn được con chim nào. tiểu Ly sốt ruột hỏi. Ừ, sao anh bắn trật hoài vậy? Vừa mất cỡ vừa bực mình, tôi gắt. Tại mày đó. Em có làm gì đâu? Giòm thấy mày mấy con chim nó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn. Ủa sao kỳ vậy? Tao chẳng biết, mày hỏi chim á. Tiểu Ly buồn bã. Vậy ngày mai mở nhà không đi theo anh nữa. Tôi chép miệng. Ừ mở nhà đi, tao cũng ở nhà luôn. Ủa sao anh không đi? Tao hết thích trò bắn chim rồi. Vừa nói tôi vừa ném cái ná vô bụi cây trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Ly.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 Tôi khoái chí nhũ bụng Con nhỏ này khờ dễ sợ Lứng linh Mọi chuyện đâm ra khác hẳn Diệt An hỏi tôi Anh đọc cuốn con tàu trắng xong chưa Mới được nửa cuốn Diệt An nhăn mặt Sao anh đọc chậm ri vậy Đọc lẻ lẻ lên Tôi còn cho Hồng Qua mượn nữa Mốt trả Không có mốt gì hết Tối nay anh đọc góp đi sáng mai trả tôi Tôi tắt mồ hôi Tối nay làm sao đọc kịp Là Sao không kịp Còn ngủ nữa chi Thì đừng ngủ Tối đó tôi không ngủ thật Tôi thức đến 3 giờ sáng mới đọc xong cuốn sách Sáng dậy mặt tôi khờ cơm Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Việt An Nó nhìn tôi chăm chú Anh làm cái gì mà mặt mày ngó hốc hát vậy Tôi gái đầu Tối hôm qua tôi đọc sách đến 3 giờ sáng Dị An giật mình Trời tôi nói chơi bọn anh làm thật hả Tôi đâu có biết là dị An nói chơi Dị An có dạy ái nấy Trước sự khờ khảo dạy dột của tôi Nó thò tay vào cập lấy ra một cây kẹo Đưa cho tôi Cho anh nè Tôi cầm lấy cây kẹo như cầm một phần thưởng an ủi Lòng rụng ràng một cảm giác khó tả Thấy tôi cầm cây kẹo hoài Dị An dục Anh ăn đi Tôi tôi để dành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 Vậy ngày mai trở đi Diệt ăn đừng mua nữa. Ừ, sao vậy? Thì có người mua cho Diệt An. Ai? Ừ, tôi không biết. Diệt An mỉm cười. Nhưng tôi biết. Tôi cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Biết ai? Diệt An nhìn thẳng vào mắt tôi giọng tỉnh khô. Thì anh chứ ai? Trước giả mặt bối rối của tôi nó thẳng nhiên nói tiếp. Tôi còn biết tại sao anh định mua kẹo cho tôi nữa kìa. Tôi giật mình trống ngực đập thành thịt Chẳng lẽ Diệt An định nói quịch toạt Tâm sự ưu quẩn của tôi ra đây Tôi hỏi với chồng quang mang Tại sao Diệt An lắc mái tóc Tại vì anh muốn chuột cái tội dãy mực hôm nào đó Tôi thở vào nhẹ nhõm lại vừa thất vọng Đồng thời tôi cũng phát hiện ra con gái Là một sinh vật thù dai dễ sợ Cái chuyện xa lắc xa Mà bữa nay Diệt An còn nhắc Tôi cắn môi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 Thử lúc gián người tôi dội dã dưới vào tay chị An. Nhưng chị An không ăn kẹo một mình. Nó chơi thân với hồng qua và chiêu minh nên thứ gì cũng phải chia ba. Nhất là những thứ có chất glucose. Từ khi phát hiện trong mối quan hệ chần chịch này, thứ gì tôi cũng phải mua gấp ba, như là ba trái ổi, ba trái cốc, ba thỏi sô cô Làm như không phải tôi yêu một người mà yêu cùng lúc ba người vậy. Để phục vụ đều đặn cho cái hợp tác xã tiêu thụ hoạt động không mệt mỏi này. Tôi phải bấm bụng cắt giảm các khoản cà phê, sách báo, bước đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các loại bàn pizza. Sau nhiều lần chủ tôi đi chơi pizza không được, hãy gầy đâm ra thắc mắc. Bộ mày tu rồi hả? Đâu có, lúc này tao bận học bài thôi. Xạo đi mày. Thiệt. Tao không tin. Không tin thì kệ mày. Có tiền cho tao mượn vài trăm đi. Làm gì? Thì... Làm gì kể tao? Hãy gầy không thèm hỏi nữa, nó múc tiền ra đưa cho tôi. Đợi cho nó đi khuất, tôi hí hững cầm tiền chạy đi mua kẹo. Nhưng chất giả dậy mà nào có yên thân. Hôm thì tôi bị hồng qua hạch. Xong không mua mức mảng cầu. Hôm thì tôi bị chiêu minh đánh đoạn tâm lý. Việc ăn thích ăn nho lắm. Thế là tôi mua mức mảng cầu, rồi tôi lại mua nho. Nhưng ngoài chợ người ta không chỉ bán mất mẵn cầu và nho Sau nho tôi mua nhãn Sau nhãn tới măng cục Sau măng cục tôi tới hải gầy Mày còn tiền không? Hải gầy chưa mất ít Chuy vậy? Mượn Mày mới mượn đây mà Thì mượn nữa M Mày xài gì dữ vậy? Xài gì kệ tao Nhưng lần này hải gầy không cho tôi kệ tao nữa Nó nhèo mắt Mày không nói á Tao không có đưa tiền đâu Bị Hải gầy gây sức ép Tôi nổi sùng tính bỏ đi Nhưng nếu bỏ đi Thì biết đào đâu ra tiền mua sắm lễ vật Để cống nộp cho việc ăn Nghĩ vậy tôi đành thở dài Khai báo túc tuột Thiên tình sự bí mật của tôi cho hãy gầy nghe Nghe xong Hải gầy nghiêm mặt hỏi Mày có biết con lừa không Biết Mà sao Mày ngu như con lừa đó Dẹp mày đi hãy gầy tỉnh khô Chứ gì nữa Khi không lại đem tiền đi nộp cho bọn con gái Mày không biết gì hết Ai yêu mà chẳng vậy Nó xì một tiếng Yêu chị kỳ vậy Sao nó không mua cho mày Mà chỉ có mày mua cho nó Tôi ấp ứng Việt An cũng có cho tao mượn sách hãy gầy cười hô hô Mượn sách thì nói làm cái quái gì Trước giờ nó có tặng mày cái gì không Không Vậy là nó đâu có yêu mày Thì đâu có yêu Vậy là chỉ có mày yêu nó Thì vậy chứ làm sao Khi nãy tao đã nói với mày rồi hơi Thế thì tao hiểu rồi Tình yêu của mày thuộc diện tình yêu đơn phương Giống như đường một chiều vậy Có tới mà không có lui Rồi nó tặc lưỡi bình luận Yêu như vậy á, thì thà không yêu còn hơn Tôi nổi máu tự ái Biết đầu việc ăn cũng yêu tao thì sao Mày căn cứ chờ đâu mà nói như vậy Tao chẳng căn cứ cho đâu hết Tao chỉ đoán vậy thôi Cái gì chứ tình yêu không thể đoán mò được Phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Tôi gãy tay. Cơ sở khoa học ở đâu ra mà dựa? Thì mình phải tạo ra. Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Tạo ra bằng gì? Bằng thư. Bộ mày suối tao viết thư cho Việt An hả? Chứ làm sao nữa, mày viết đi, tao góp ý cho. Thôi tao không chơi cái trò viết thư đâu. Rủi nó cao hứng, nó đem khoe tùm lum, chắc tao phải bỏ học mất. Ai bảo mày viết dài dòng chi? Mày viết ngắn gọn một câu thôi.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 Còn không thì mày viết hai câu, Việt An yêu thư và diệt An không yêu thư. Sau mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi bảo nó đánh dấu chéo cho ô vuông thích hợp, kiểu như bài thi trắc nghiệm đó. Tôi dơ hai tay lên trời. Thôi thôi thôi, tao không có nghe lời sứ bậy của mày đâu. Sáng kiến hay vậy mà mày kêu là sứ bậy. Làm theo mày rủi nó đánh dấu chéo và ô không yêu, chắc tao chết quá. Có gì đâu mà chết nếu vậy thì mày được trở lại làm người khỏi phải làm con lừa nữa <cười> tao khoái làm con lừa hơn thấy tôi có dễ say mê đống ra con lừa cho Việt An và cả hồng qua chà Chương Minh nữa xỏ mũi chắc đi gầy chán nản thở hắt ra kệ xác mày đi mày đi mà làm con lừa lấy tôi chia tay đưa tiền đây hãy gầy câu có móc tiền cho đưa tôi rồi bỏ đi một mạch Hồi nhỏ tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy. Tiểu Ly bị tôi xóa mũi dài dài. Được tôi phân công nghỉ trò chơi mới, chắc nó nằm thao thức nghỉ ngợi suốt đêm. Nên mới tờ mờ sáng hôm sau, tôi chưa kịp leo xuống giường, thì đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi ngồi trên giường, chăm cuốn tận cầm, thò đầu ra cửa sổ. Làm gì kêu ôm sòm vậy? Trông thấy tôi Tiểu Ly khoa tay khoe. Em nghĩ ra trò chơi mới rồi Trò gì Chơi đi trúng tìm đi Tôi xì một tiếng Tưởng gì Tao nghĩ ra trò đó lâu rồi Tiểu Ly chung mũi Anh nghĩ ra xanh không nói Thì tao định nói Nhưng chưa kịp nói Thì mày nói mất rồi Không để ý đến giọng điệu ba qua của tôi Tiểu Ly hào hứng rũ Ra ngoài này chơi đi Tôi rụt cổ Chưa được đâu Tao còn phải ngủ tiếp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 Mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đầy với lòng bàn. Tôi ngào ngắn nhìn tô cơm chiên ngủi ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn. Bỗng nghe tiếng Tiểu Ly kêu âm lần trước. Anh Thư ơi anh Thư! Tôi liền đẩy lòng bàn lại và dội dàng chạy ra. Cái gì đó? Tiểu Ly lúc lắc hai biếm tóc. Chơi trò chơi đi! Tao chưa có ăn sáng, mẹ ăn sáng chưa? Chưa luôn.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 Tôi hỏi thịt thì bảo có thịt được rồi, còn khai thêm bà tê chi nữa cho tôi thêm đau khổ. Tôi nhìn nó góp ý. Mày á bị súng răng, không có nên ăn bánh mì đâu. Sao vậy? Thì hư răng hết. Tiểu Ly cắn môi. Em ăn hoài mà có sao đâu. Tôi khịch mũi. Thì tại mày không biết đó thôi. Sao hôm trước anh bảo chị ăn kẹo mới hư răng? Ủa, tao có nói vậy hả? Ừ. Hình như tao có nói bánh mì nữa chứ, chắc mày quên rồi đó. Đâu có đâu anh chị, có nói kẹo thôi, mẹ em cũng bảo vậy đó. Mẹ mày cũng nói vậy hả? Ừ, vậy thì thôi. Thôi là sao? Thôi là mày cứ việc ăn bánh mì, còn tao, tao nhịn đói. Đến đây Tiểu Ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi, nó buộc miệng. Thôi đem chị về lấy ổ bánh mì qua ăn với anh, khỏi để dành nữa. Tôi hưởng ứng liền. Đúng rồi, bánh mì mà để lâu ăn đâu có ngon Tiểu Ly vừa giải chạy về Lát sau nó cầm ổ bánh mì qua đưa cho tôi Anh lấy dao cắt đôi ra đi Cần gì dao? Tao bẻ bằng tay được rồi Bẻ bằng tay đâu có đều Đều chứ sao không? Tôi lấy tay đo chiều dài ổ bánh mì Ước lượng điểm giữa Rồi nghiến răng Bẻ làm hai khúc Mặc dù tôi cố bẻ cho hai phần bằng nhau Nhưng rốt cuộc vẫn khúc to khúc nhỏ Tôi đưa khúc nhỏ cho Tiểu Ly Phần của mày nè Nó liếc khúc bánh miệng của tôi phụng phiệu Anh khôn thấy mồ anh lấy khúc to Tôi tặng hắn Hồi sáng mày uống sữa rồi giờ ăn khúc nhỏ nhỏ thôi Tiểu Ly không nói gì nhưng mặt nó xịu xuống Sợ nó khăng khăng đòi đổi tôi dọa Tao mà không no tao chơi trúng tiệm không có nổi đâu á Nghe tôi nói vậy, quả nhiên Tiểu Ly không dám dùng chằng nữa. Nó đưa khúc bánh mì nho nhỏ lên miệng, cắn ngon lành. Tiểu Ly ăn chậm như mèo. Tôi đã giải quyết khúc bánh mì của tôi từ lâu rồi, mà nó thì vẫn những nha nhai tới nhai lui, trồng bắt ngứa con mắt. Dòm nó nhai chấp chép một hồi, vừa sốt trụt lại vừa thèm thuồng Tôi bực mình gắt. Lẹ lẽ lên mày, mày ăn chậm tao đi ngủ tiếp à? Nghe tôi dục, Tiểu Ly ăn dội ăn dàng.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 Tiểu Ly lại đau khổ chì tay ra Nhờ sự giúp đỡ sốt sắn của tôi Mà nhắn một cái Khúc ánh mì trên tay Tiểu Ly biến mất Y như trò ảo thuật trong đập xét vậy Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa Tôi đưa tay quạt mép tương bố Bây giờ chơi trò chơi được rồi đó Tiểu Ly sáng mắt lên Nó quên phát nỗi đau khổ giờ rồi Hí hửng nói Em đi trốn trước nghe Anh nhắm mắt lại đi Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi không biết ngày mai Tiểu Ly có được mẹ nó Mua chỗ bánh mì nào nữa hay không? Sau cuộc trò chuyện với Hải Gầy Tôi sinh ra nghỉ ngợi chẩn dơ Ờ chẳng hiểu việc ăn Có yêu lại mình chút xíu nào hay không nhỉ? Từ trước đến nay tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện này Bởi vì nếu có quan tâm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 Hãy gây là thằng bạn khốn kiếp. Thế tôi hoang mang nó không những không đụng chiên ăn ủi, mà mỗi khi gặp tôi nó lại cải biên thơ của Barron và đọc ra rã. Ôi sức mạnh của tình yêu, nó có thể biến lừa thành người và biến người thành lừa. Nó chế dịu mặt nó. Tôi có nghe răng cười hì hì. Dù sao tôi cũng đã tự nhận điều đó. Và tôi vẫn nghĩ rằng khi yêu thật sự, tất cả đàn ông được biến thành lừa hết ráo. Đâu phải chỉ mình tôi. Hải cầy giống nổi tiếng là vua trích dẫn. Nó có một cuốn sổ tay trong đó chép dày đặc những câu danh ngôn đông Tây kim cổ. Mỗi lần tranh luận cho một vấn đề gì hoặc muốn châm chích ai, nó thường nhờ thánh hiền hỗ trợ. Vì vậy tụi bạn trong lớp thường gọi nó là nhà tư tưởng. Nhà tư tưởng sửa thơ Baron để chửi tôi là con lừa. Tôi chẳng thèm động lòng như đến khi nó dẫn lời của các Max, thì tôi tức điên ruột.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 Một tuần thì ăn thua gì Sao lại không ăn thua Để tao kiếm cho mày một tấm giấy mời xem phim Mày rủ nó đi Thôi tao ngại lắm Rủi nó từ chối thì sao Đừng có sợ Nếu mày rủ nó đi xem phim theo kiểu thông thường Có thể nó ngại Nhưng đây là mày tình cờ có một tấm giấy mời Hai chỗ ngồi Nếu đi một mình thì thừa một chỗ Cho nên mày rủ nó cùng đi cho vui Hiểu chưa Chưa hiểu Hãy gây nổi sùng Chưa hiểu cái gì Tôi nuốt nước bọt. Vậy thì tao chứng minh được cái gì? Trời ơi sao mày ngu quá vậy? Nếu nó chịu đi chung với mày tức là nó có yêu mày. Còn nếu nó từ chối tức là mày ao sai rồi. Ao sai là sao? Hãy gầy nhìn tôi trái vẻ lấu lĩnh. Sao mày học mau quên quá vậy? Ao sai tức là bị ra rìa tức là đứng ngoài cuộc đó. Hiểu chưa? Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã cười hì hì nói thêm.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 Diệt An hỏi chứ giải thích thú Phim gì vậy Phim Yesterday hay lắm Anh có vé không Chỉ đợi có vậy tôi hí hưởng Chìa tấm giấy mời ra Có đây nè giấy mời hai chỗ Hay quá để tôi rủ Hồng qua đi chung cho vui Tôi không ngờ tình huống lại xoay ra như vậy Đành bấm bụng ai chưa theo Ờ Diệt An với Hồng qua đi đi Như sực nhớ đến tôi Diệt An hỏi Ờ anh không đi hả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 Thôi đi mày ơi, tụi con gái nó đâu có ngây thơ như mày tưởng. Nó là bộ phức tỉnh ăn lê đến nó cho mày ao sai đó thôi. Mày lúc nào cũng ao sai ao sai. Toàn trù éo không à? Thay tôi bắt đầu nổi sùng. Hãy gầy nhúng dai. Thì tao chỉ nói vậy thôi, còn mọi chuyện là do mày. Tôi tặc lưỡi. Tao sẽ kiểm tra một lần nữa. Bằng cách nào? Thì rủ đi xem phim, lần này tao sẽ rủ đích danh. Dám không? Làm sao lại không dám? Mày kiếm cho tao một giá mời khác đi. Hãy gầy là mặt hề, nó đứng bực dậy và chập gót chân đánh cột theo kiểu nhà binh. Sẵn sàng thôi. Bốn hôm sau, cùng với tấm giấy mời trong túi, tôi lại đến gặp Việt An. Nhưng lần này tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng chứng chải và trang bị trong lòng ngược trái tim quả cảm của Spartacus. Như những tiết học mổ mực, tôi mở đầu chiến dịch bằng phần kiểm tra bài cũ.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 Phim hai người đàn ông trong thành phố, hay lắm. Anh có vé không? Có đây này giấy mời hai chỗ. Tôi chì tắm giấy mời ra, nhưng lần này không để chị An kịp nói. Để tôi rủ hồng qua đi chung cho vui, thì tôi đã lên tiếng trước. Tôi chưa có xem phim này. Tôi tin rằng trước lý do chính đáng của tôi, dì An không thể chinh giữa bất kỳ cớ gì. Để cho tôi ao sai lần nữa. Không ngờ dì An lại nói mặt nó tỉnh khô. Vậy chủ rủ qua đi đi, tôi xem phim này rồi. Lời từ chối khéo của Diệt An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn, dán vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choán dán và trong nỗi cay đắng sửng sờ. Tôi đâm mất bình tĩnh và dài dột buộc miệng. Xạo! Diệt ăn giật nảy mình, nó nhìn tôi chăm chăm. Anh có điên không? Chưa thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách máy móc. Điên chứ!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 Biết tôi đuổi khéo nhưng hải gầy cứ trơ ra Nó lại còn nhe răng cười Áo sai rồi hả? Tôi đập chân xuống dùm cái rầm Áo sai các con khỉ Mày cút dùm đi cho tao nhờ Thấy tôi nổi đoá Hải gầy vội giả lui ra miệng lẩm bẩm Tiểu là dây Nó bỏ chạy gần 30 phút Mà tôi vẫn chưa hiểu nó nói Ba chữ kia là nhầm ý nghĩ gì Không biết là nó nói tiếng miên Hay tiếng lào Mà đến khi ngồi dậy đi tắm Tôi mới chợt hiểu ra tiểu là dây Tức là dãy là tiêu Và dù đang trầu thúi ruột Tôi cũng phải phì cười Cái thằng quỷ sứ Tiểu ly của tôi dễ thương hơn Việt An gấp trăm lần Dễ thương nhất là nó rất hờ tôi dụ nó lúc nào cũng được Không như Việt An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 Nhưng tôi vừa mới bước ra ngoài hiên Đã nghe tiếng hú cất lên trong nhà Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy dục vào nhà Và giáo giác dòng khắp nơi Thậm chí tôi còn chui cả xuống gầm trường Bùa hóng dính đầy đầu Nhưng cũng chẳng tìm ra nó Chẳng lẽ kêu lên là mình chịu thua Tôi bàn nghĩ trong một mẹo Tôi làm bộ ngão quách một cái giữa nhà Và ôm chò hét ầm lên Trời ơi gãy cẳng tao rồi Tiểu Ly trúng kế ngay, đang nắp trong tủ. Nó tung cửa nhảy ào ra, mặt mày thất sắc. Cái gì vậy? Chỉ được có vậy tôi chỉ tay vô người nó miệng cười đắc thắng. Bắt được mày rồi ngang. Tiểu Ly chứng chưa hiểu. Nó cứ dòm lông lông xuống chân tôi hỏi. Chân anh gãy chỗ nào đâu? Tôi dơ chân lên. Gãy đâu mà gãy, tao chỉ làm bộ cho mày chui ra thôi. Vậy là mày thua rồi hen Bây giờ Tiểu Ly mới biết là mình bị mắc lừa. Nó dậy nảy, em không chịu đâu anh ăn gian quá à. Tôi quắt mắt, tao ăn gian ngồi nào? Chứ gì nữa, tự nhiên la lên là gãy giò Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói chứ, mày nghe thì mày ráng chịu. Cải không lại tôi, Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất. Mày nằm giả phải không? Mày nằm dạ thì tao nghỉ chơi à. Nghe tôi dọa nghỉ chơi, Tiểu Ly quảng hồn đứng bực dậy, nó cầm tay tôi lắc lắc. Thôi chơi tiếp đi. Tôi hất tay nó ra là mặt giận. Tao không chơi nữa đâu, ai bảo mày kêu tao ăn giang. Tiểu Ly làm quà. Anh không có ăn giang. Nhưng mặt cho nó nói, tôi cứ quay mặt ngó lơ chỗ khác. Đợi cho nó năn nỉa cả chục lần tôi mới chịu chơi tiếp. Tiểu Ly ham chơi là thế. về mà có một hôm tôi đợi hoài, chẳng không thấy nó chạy qua rủ Cuối cùng tôi phải ra đứng trước hiên gọi giọng sang. Tiểu Ly ơi! Tôi gọi hai ba tiếng mới thấy nó ló mặt ra khỏi cửa, tôi ngoắc. Qua đây chơi tạc lon nè. Tiểu Ly lắc đầu Em phải làm toán, lát nữa đi Tôi nheo mắt Toán thì lúc nào làm chẳng được, qua đây chơi với tao Nhưng Tiểu Ly vẫn không nhúc nhích Nó đứng trước cửa ngừng người dòm sang Thế vậy tôi giả dờ giận dỗi nói lớn Mày không quá, tao chơi một mình đó Nói xong tôi bước ra sân vẽ một vòng tròn Rồi đặt cái lon vào chính giữa Sau đó tôi lùi ra xa và trút dép cầm tay Tôi nhắm thật kỹ cái lon rồi chung tay ném mạnh Chiếc dép bay chùa một cái đập xuống đất thật mạnh rồi bắn dọc ra xa Bụi tung mù mịch Nhưng cái lon chẳng cứ đứng trơ trơ chỗ cũ Tiểu Ly cười khúc khích Gần vậy mà ném cũng không trúng Tôi tặng lời như không nghe thấy lặng lặng đi lượm chiếc dép Tôi lại đứng vào chỗ cũ Trùng người lấy thế và lại ném Lần này chiếc lon bị bắn tung đi và lăn lông lốc. Tiểu Ly treo lên. Hay quá! Lúc này nó không cần đứng ngay trước cửa mà men ra ngoài mé hiên sát về phía nhà tôi. Tôi khải liếc nó và nói trổng trổng. Chơi thì ra chơi! Từ này đến giờ xem tôi biểu diễn Tiểu Ly có vẻ háo hức muốn tham gia. Nó dậm chân tính chạy ra mấy lần nhưng cuối cùng kềm lại được. Em phải làm toán... Thái độ ồ lì của nó khiến tôi nổi sùng. Làm toán thì vô nhà đi, mày đứng đó làm gì? Em đứng coi chút xíu rồi em chạy vô liền. Thấy không lầy chuyện nói được, tôi đạp chân lên cái lon hắng giọng. Mày nói xạo, bữa nay còn nghỉ hè toán đâu mà làm. Nghe tôi bảo nó xạo, tiểu ly ướng một tiếng trong cổ họng Mẹ em ra toán cho em làm, mẹ bảo sắp khai trường rồi em phải ôm lại. Tôi xì một tiếng. Trời tưởng gì ôm lại thì chừng nào ôm chẳng được Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ly Thấy nó có vẻ nao núng tôi bồi tiếp Ra chơi chút xíu thôi còn toán để lát nữa làm Không đủ nghị lực để nấn ná thêm nữa Tiểu Ly chạy dụt ra nó nhe răng súng ra cười Chơi chút xíu thôi nghe Ừ thì chút xíu thôi